các em thân mến vạn năng đã đến nước nhật trong tình huống chớ trêu không một xu dính túi anh đã lang thang khắp các con phố sầm uất vừa đi vừa nghĩ đến các phương án để sống mấy ngày không được ăn vạn năng đói lả và cảm thấy mệt mỏi anh quyết định bán bộ đồ trên người đổi lấy bộ đồ người nhật còn giữ ít tiền vạn năng mua thức ăn sau đó anh tìm đến một khu phố có nhiều người mỹ sinh sống anh gặp một ông chủ của gánh xiếc đường phố Vạn Năng xin được gia nhập. Ông chủ ban đầu băn khoăn vì nghĩ rằng Vạn Năng không có năng khiếu gì. Vạn Năng đã cam kết với ông ta rằng anh có thể hát, làm hề. Cuối cùng thì ông chủ đã đồng ý cho Vạn Năng tham gia vào gánh xiếc. Vạn Năng cảm thấy phần nào an tâm vì quyết định của mình. Những ngày tiếp theo trên đất Nhật của Vạn Năng như thế nào? Mời các em cùng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới qua giọng kể của cô Mai Phương nhé. rốt cuộc thế là vạn năng đã kiếm được một chỗ đứng anh được nhận vào làm tất cả mọi việc trong cái gánh siết nhật nổi tiếng này điều đó không thú vị gì cho lắm nhưng chưa đầy tám ngày nữa anh đã lên đường đi san francisco cuộc biểu diễn đã được ngài bantung ca đáng kính quảng cáo om sòm phải bắt đầu vào 3 giờ và chẳng bao lâu những nhạc cụ ghê gớm của một dàn nhạc Nhật trống chiêng đã khua âm lên ngoài cửa ta thừa biết vạn năng chưa thể tập kịp một trò nào cả nhưng anh phải lấy đôi vai chắc nghịch của mình làm đế cho đại tiết mục trồng người do những người mũi dài của thần tiên gu biểu diễn cây trò ly kỳ hấp dẫn ấy của buổi biểu diễn phải kết thúc cả loạt các tiết mục khác Trước 3 giờ, các khán giả đã tràn ngập căn liều rộng. Người châu Âu và người bản xứ, người Trung Quốc, người Nhật Bản, đàn ông, đàn bà, trẻ con đổ xô vào các dãy ghế dài chật hẹp và các hàng ghế lô trước mặt sân khấu. Các nhạc công đã rút vào một bên trong và dàn nhạc đầy đủ với những nào công, chiêng, phách, sáo trống nhỏ và trống lớn điên cuồng tấu lên. Cuộc biểu diễn chỉ toàn gồm những tiết mục nhào lộn múa rối đó. Người ta phải thừa nhận là người Nhật là những người làm trò thăng bằng giỏi nhất trên đời. Người này với cái quạt và những màu giấy nhỏ, biểu diễn tiết mục bướm và hoa thật đẹp mắt. Người kia với làn khói thơm từ cái tàu của mình, thuần thoát phát trong không khí một hàng chữ xanh xanh tạo thành lời chúc mừng cử tọa. Một người tung hứng với những cây nến đang cháy, mà anh lần lượt thổi tắt khi chúng qua trước miệng anh rồi lại lấy cây khác châm lên mà vẫn không phút ngừng trò tung hứng thần diệu của mình người khác với những con quay đang quay tạo nên đủ kiểu kết hợp kỳ dị nhất dưới tay anh với những cái máy quay vù vù ấy dường như sống một đời sống riêng trong cuộc xoay tròn bất tuyệt của chúng chúng chạy trên những ống tàu hút thuốc trên những lưới kiếm trên những sợi thép trông đúng như những sợi tóc căng ra từ đầu này sân khấu đến đầu kia. Chúng xoay quanh những bình pha lê lớn. Chúng leo những thang tre. Chúng chạy tán loạn vào mọi xó xỉnh, tạo nên những hiệu quả hòa âm thật kỳ lạ bằng cách kết hợp những âm độ khác nhau của chúng. Các nghệ sĩ tung hứng chúng, và chúng quay tròn trong không khí. Họ quăng chúng đi bằng vợt gỗ và những quả cầu mà chúng vẫn cứ quay. Họ đút chúng vào trong túi họ, Và khi họ lấy ra, chúng vẫn cứ quay. Quay trò đến khi một cái lò xo bật ra, khiến chúng nở thành những chùm hoa. Chẳng cần miêu tả ra đây những tiết mục kỳ diệu của các nghệ sĩ nhào lộn và các vận động viên thể dục. Những trò nhào lộn trên thang, trên xào, trên quả cầu, trên các thùng lăn. Được thực hiện với một sự chính xác tuyệt diệu. Nhưng cái đinh của biểu diễn là tiết mục của những người mũi dài. những nghệ sĩ thăng bằng kỳ lạ mà châu âu chưa từng biết đến những người mũi dài hợp thành một tập đoàn đặc biệt dưới sự bảo trợ trực tiếp của thần tin gu ăn bận như những anh hùng trung cổ họ mang một cái cặp cánh lộng lẫy hai bên vai nhưng nét đặc trưng nhất là cái mũi dài trang điểm cho khuôn mặt của họ và nhất là công dụng của cái mũi ấy những cái mũi không gì khác hơn là những thanh tre dài năm sáu phân Cái này thẳng, cái kia cong, cái nhãn thín, cái sần sùi. Vậy mà, chính là trên những bộ phận được chấp vào mặt một cách chắc chắn ấy, đã diễn ra tất cả những động tác thăng bằng của họ. Một tá những tín đồ của thần Tingu nằm ngựa ra. Và các bạn họ đến nô đùa trên những cái mũi của họ dựng đứng lên như những ống thu lôi, nhảy nhót, bay đi bay lại từ mũi này sang mũi khác và thực hiện những trò nhào lộn khó tin nhất. Tiết mục cuối cùng đã được đặc biệt báo trước với công chúng là tiết mục trồng người. Trong đó chừng năm 50 người mũi dài kết thành xa giá của thần Zagetno. Nhưng đáng lẽ trồng người bằng cách lấy vai làm điểm tựa, các nghệ sĩ của ngài Batunka đáng kính chỉ được lắp vào nhau bằng mũi của họ thôi. Nhưng một trong những người ghép thành cây bệ của xa giá đã bỏ đoàn và vạn năng được chọn thay anh ta vì chỉ cần khỏe, Và khéo léo là đủ. Tất nhiên chàng trai đứng đắn tự cảm thấy rất đỗi sưởng sùng. Khi gợi lại một kỷ niệm đáng buồn thời trẻ. Anh phải khoác bộ áo trung cổ. Được trang điểm bộ cánh sặc sỡ. Và một cái mũi dài 6 PA gắn vào giữa mặt. Nhưng rút cuộc thì cái mũi này đó là cần câu cơm của anh. Và anh đành phải nhận lấy nó. Vạn năng bước vào sân khấu. Và đến xếp hàng bên những người ghép thành cái bệ xa giá thần Gagegno. Tất cả nằm dài xuống đất, mũi trồng lên trời. Một tốp diễn viên thăng bằng thứ hai đến nằm trên những mũi dài. Một tốp thứ ba chồng lên trên, rồi tốp thứ tư. Và trên những cái mũi chỉ đỡ ở đầu nhọn của nó ấy. Một lâu đài người chẳng mấy chốc dựng lên, đến tận tấm màn vẽ ra trời trên nóc giạp. Thế nhưng giữa những tiếng vỗ tay rào rào và tiếng kèn trống của dàn nhạc vang ầm như sấm, chồng người bỗng dừng chuyển, mất thăng bằng, một trong những cái mũi của bệ hụt đi và cả công trình đổ sập xuống như một lâu đài bằng giấy. Đó là lỗi của Vạn Năng. Lúc ấy Vạn Năng đã bỏ vị trí của mình, băng qua hàng rào, không cần sự hỗ trợ của đôi cánh và treo lên dãy lan can bên phải. Anh phục xuống chân một khán giả kêu lên. Ôi! Ông chủ! Ông chủ! Anh đây à? Tôi đây! Tôi đây! Thôi được. Thế thì ra tàu bể ngay thôi, anh bạn. Ông Phốc, bà Auda cùng đi với ông và vạn năng vội vã qua các hành lang ngoài lều. Nhưng ở đây họ gặp ngài Batunca đáng kính điên khùng đòi những khoản bồi thường về sự vỡ tiết mục. Philias Phốc làm dịu cơn giận dữ của ông bằng một nắm giấy bạc. Và đến 6 giờ rưỡi, đúng vào lúc giờ tàu sắp chạy, ông Phốc, bà đa đặt chân lên chiếc tàu bể Mỹ, theo sau có vạn năng, với cặp cánh trên lưng và trên mặt sau vẫn còn cái mũi dài 6 pie mà anh vẫn chưa kịp rút ra. Cuộc vượt biển qua Thái Bình Dương mất bao nhiêu ngày? Những gì xảy ra ở gần Thượng Hải, ta đã hiểu. Tín hiệu xin cấp cứu của tàu Tancade được chiếc tàu bể đi Yokohama trông thấy. Viên thuyền trưởng khi nhìn thấy một lá cờ rủ đã cho tàu tiến lại cái tàu nhỏ. Vài phút sau, Philead Phúc trả tiền chuyến đi theo giá thỏa thuận, đặt vào túi ông chủ tàu John Bassby 550 livre. Rồi nhà quý phái đáng kính, bà Auda và Fischer sang tàu lên đường ngay đi Nagadaki và Yokohama. Đến Yokohama ngay sáng ngày 14 tháng 10. Đúng như giờ đã định, Philiad Phúc để mặc phi sơ chạy công việc của ông ta, đi đến tàu Carnatic. Và ở đây ông được biết trong niềm vui vô hạn của bà Auda và có lẽ là cả của ông nữa. Nhưng ít ra, ông không để lộ gì ra mặt rằng anh chàng người Pháp quả đã đến Yokohama ngày hôm trước. Vì phải đi San Francisco ngay chiều hôm ấy, Philip Phúc lập tức bắt tay vào tìm người hầu của mình. Ông tới hỏi các lãnh sự quán Pháp và anh không được kết quả gì. Và sau khi đã mất công vô ích đi khắp các phố Yokohama, ông hết hy vọng tìm lại được vạn năng. Thì sự ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là một thứ linh tính, xui khiến ông bước vào lều dạp của Ngài batunka đáng kính. Tất nhiên ông không thể nhận ra người hầu của mình, trong bộ quần áo nhố nhăng của vị sứ giả thần linh ấy. Nhưng anh chàng này, trong tư thế nằm ngừa, lại nhìn thấy ông chủ mình ở hàng ghế lan can. Anh không thể ghim được một cử động của cái mũi anh. Do đó, mà thăng bằng bị phá vỡ và những hậu quả đã xảy ra tiếp theo. Thế là vạn năng được biết. Từ chính miệng bà Oda kể lại với anh, cuộc vượt biển từ Hồng Kông đi Yokohama đã diễn ra như thế nào? Có cả một ông phi sơ nào đó cùng đi trên chiếc tàu nhỏ hai cột buồm tan ca đè. Nghe đến tên phi sơ, Vạn Năng không đổi sắc mặt. Anh cho rằng chưa đến lúc nói với ông chủ mình những chuyện xảy ra giữa viên thanh tra cảnh sát với anh. Cho nên câu chuyện Vạn Năng kể lại về những cuộc phiêu lưu của mình. Anh chỉ tự kết tội và xin lỗi vì đã bị một cơn say thuốc phiện đột ngột trong tiệm hút ở Hồng Kông. Ông Phúc nghe chuyện với thái độ lãnh đạm, không đáp lại nửa lời. Rồi ông cho người hầu của mình một khoản tiền, để anh có thể mua trên tàu những áo quần tử tế hơn. Và thật vậy, chưa đầy một giờ sau, anh đầy tớ ngay thật, sau khi đã cắt mũi và xén cánh đi, không còn gì trên mình có thể gợi nhớ đến vị tín đồ của thần tiên gu nữa. Chiếc tàu biển từ Yokohama đi San Francisco, Thuộc công ty tàu biển bưu điện Thái Bình Dương và tên gọi là Đại tướng Granter. Đó là một tàu biển lớn có bánh xe, trọng tải 2.500 tấn được tổ chức khoa học và có tốc độ lớn. Một quả lắc khổng lồ lần lượt được nhấc lên hạ xuống trên bong tàu. Ở một đầu quả lắc có gắn cái trục bít tông và ở đầu kia cái cần có một then truyền để đổi chuyển động vòng tròn. thân truyền này trực tiếp áp vào các trục bánh xe. Tàu đại tướng Granter dựng ba cột buồm và diện tích lớn hơn những cánh buồm của nó trợ lực mạnh mẽ cho hơi nước. Với tốc độ 12 hải lý một giờ, nó vượt Thái Bình Dương không quá 21 ngày. Cho nên Philiad Phop có cơ sở để tin rằng đến San Francisco ngày 2 tháng chạp, ông sẽ ở New York ngày 11 và ở London ngày 20. Như thế về trước vài giờ, trong cây ngày 21 tháng 3 đã được quyết định ấy. Hành khách trên tàu khá đông, gồm những người Anh, nhiều người Mỹ, một cuộc di cư thật sự, những cu li sang châu Mỹ và một số sĩ quan quân đội Ấn Độ tranh thủ kỳ nghỉ phép của mình đi chơi vòng quanh thế giới. Cô mai Phương vừa gửi đến chúng mình những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của tác giả Juliet Weckner. Đừng quên đón nghe chương trình đọc truyện thiếu nhi vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các em.